các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Đi đâu nào? Em làm bậy đi, cho yên tâm của bé." Mỹ Lâm ngần ngừ giây lát rồi cũng bộ, vội bước về căn hộ của Mỹ, chỉ cách đó vài mét. Bà chợt khi biến mắt xao những bức tường, cô đưa tay vẫy biển nọ nụ hạnh phúc vì sự lo lắng thái quá của bé. Bành cũng chờ khi cánh cửa khép lại và tiếng sáo xe sắt của bà ngắt lịm, rồi Mỹ Tâm bước vào thân mình. Không quên quét ánh mắt lên khắp hành lang một lần cuối Sảnh tường chẹt Áng lặng Trong một tối mùa đông thời tiết khắp nghẹt Anh xòe chủ hoa Nó đủ giống như cả hai người Gió tạm mưa lạnh buốt Và bóng tối nhòe nhòe Những vẹt nước Khiến anh nhớ tới cái đêm Hãi hùng ở lạng bạc Giờ phút này Cả ban chuyên án đều cảm nhận Cái điều kinh khủng Mà giáo phái điên khủng man dở đó Đang lên kế hoạch Lần trước trong buổi họp giết ở nhà Mai Thanh Cả ba người bọn họ đã thống nhất tạm đặt Cái tên để ngầm hiểu với nhau Cô là bộ số 7 Chỉ vài ngày nữa Sẽ đến kỳ hạn Phải ghép lại chuyên hàng Và những tên mặt quỷ cũng đang gấp rút Tìm kiếm bộ phận cuối cùng Để hình thành chính nữ Bộ phận số 7 Liệu đối tượng mà trung nhắm tới là ai Một thiếu nữ bất kỳ Hay một cô bạn gái nào khác Của tin tăng mà họ còn chưa biết Thời gian cách quán Giữa các vụ án ngày càng thu hẹp Chứng tỏ mức độ khát máu của chúng vượt ngưỡng Sức mạnh của trình nữ Sẽ giúp chúng bá chủ thế giới ư Lũ tâm thần Bách nghiến răng vào xuyên nữa Thì tụt xuống một cái hố ga đang mở nắp Anh chơi với vợ loạn trọng tuột một chiếc ô Toàn bộ người anh phơi dưới mưa rét căm Khí lạnh ở cơn áp thấp Khiến hai gò má bách lạnh ngặt Nhưng sau khảy vẫn đang nóng giật Cảm giác kỳ lạ này đeo đuổi anh không dứt từ lúc rời khỏi nhà Mỹ lập. Bách trừa vội nhà chiều ô lên. Anh chẳng mình chịu đựng những sối xa đang chút xuống đầu mình và thấm dần qua lật áo jacket. Anh cần phải làm thế cho tỉnh táo để xuôi đi những ám ảnh quái đạn luốt hành hạ ngày điếp. Bị là ai? thị thầm, xoay vòng tròn 360 độ để đôi mắt tinh anh. Quét khắp những căn biệt thử bỏ hoang tắm tối và từng hốc tường của các tòa nhà khổng lồ. Không kẻ thù nó xuất hiện, nhưng trực giác của Bách như hét vào tai sang. những đôi mắt của quỷ dữ vẫn đang ẩn nấp đầu đó dưới yên bình kia để trực trở hành hạ anh, khiến cuộc đời còn lại của anh trên cõi trần thế vĩnh viễn bất an và hoảng loạn. Trường 26 Người mẹ mất tích Thêm một lần nữa Vũ Phương đang chủ động tìm đến anh Lần này Bách hơn ngạc nhiên Vì dẫu nói qua điện thoại Dường như điểm tĩnh lịch sự hơn Chính xa là cách giao tiếp Của một kẹo hoàn toàn bình thường Ít ra thầy Bách cũng cảm thấy thế Khi hắn chào anh Một cách nhún nhường và rụt rẻ Để nghỉ hẹn gặp Hắn chọn quán cà phê gần sở làm của Bách Khi đến nơi thì thấy hắn đang ngồi Ở bàn nước ngoài lan cạn Mặt ngoài ra hồ trong thư thế bất động Hắn vẫn mặc áo body Và đeo sợi dây chuyển bạch kim Có những mắt xinh to sụ Bất chấp thần hình đã lép kẹp tận sườn Và ít hầu nhô ra như cổ một con gà Đã bắt trụi lồng Hắn mắc ngược mắt kính ra sau gáy Trong khi đầu đội mũ lưỡi chai Kính đẹp quá nhỉ Bách bắt chuyện thay lời chào Tuy nhiên đang quay mặt lại Thì mặc dù đã hình dung từ trước Bách vẫn giật mình Vì nhân dạng của hắn Kính Amani Hàng thửa Chỉ thế giới sản xuất có 12 chiếc Họ giới thiệu màu ai đăng ký Và đặt tiền sau đó mới làm Mà cũng chỉ giới hạn 12 đơn đại hàng thôi Đăng cười gượng gạo rồi Rút chiếc kính đặt ra Đặt xuống mặt bạn Bách coi nó giống hệt Những chiếc kính dâm chữ nhật khác Chỉ có điều hai bên gọng nạm hình đầu sư tử nhỏ xíu màu đỏ Kính đăn ở bản hiếm và cái hình đầu sư tử này Nguyệt hai bên ruby trổ ra bằng cách làm thủ công của thợ kim hoàng Ràng nói vui vẻ tiện miệng thì kiếm chuyện làm quả bầy thôi Chứ rõ trong bụng rằng anh chàng trước mặt thì biết gì về hàng hiệu mà ngay cả lũ người chọc phú ra vẻ sành cũng chẳng hiểu các khô gì về những thứ mà chúng dương về nhà. Chúng nghĩ rằng và một cửa hàng có gắn mát, Âu Mỹ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net